Chương cvaudio.com tất h h thánh, tử, thánh tử mà bị huyền thiên thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân sao? Một đệ tử nguyên Thủy môn lầm bầm nói, thân thể á n luyện ngoại Nguyên Môn nói, run tử, tử tử Một tử t mà lầm bầm bị dày. đệ sao. cả trưởng lão và đệ tử của nguyên thủy môn nhìn chằm chằm tần đình phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ mà là sợ hãi nguyên thủy thánh tử cùng bọn họ sớm chiều trung đụng là nhân vật dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ của nguyên thủy môn thậm chí có thể nói ở toàn bộ đông hoang cũng là nhân vật đỉnh tiêm t hai i thiên thời, giáo ê kêu n lẫn nhất đương cũng không yếu hơn trưởng giáo thánh phú là mưu đều yếu kế đệ đ ị là bao. đ ể hiểu m đám môn một này, người nguyên thủy môn khắc sâu trong lòng, thấu hiểu tường tận.、Thế、nhưng một con người cường đại như thủy đại sâu thấu Thế khắc vị ậ y lại b huyền thiên thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân. luyện ngoại tử Một cường ỗ hàn ý lạnh tràn ngập trong lòng n ý lẽo g đám i u y thủy ê n môn. n Hai vị c ư ờ giả g thần cung của nguyên thủy môn bị phạt tọa chấn thâm hải lao ngục ngàn năm cũng chính là hai người ngày đó dẫn đội đi huyền đô tiên vực lúc này vừa sợ vừa giận hai vị trưởng lão tức giận nói thánh tử bị ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân lúc ở huyền đô tiên vực vậy đệ tử nguyên thủy môn bọn ta đã bị ngươi giết hết rồi hóa ra không phải do cổ thần cung gây nên là ngươi giá họa cổ thần cung để bọn ta gây chiến với nhau tất cả mọi người hoàn toàn hiểu rõ hoảng sợ nhìn tần đình người trẻ tuổi này chỉ một mình hắn đã khiến nguyên thủy môn và cổ thần cung lâm vào tình cảnh diệt môn nguy hiểm một người đùa bỡn hai đại thánh địa trong tay kinh khủng biết bao Có tần đình mỉm cười nói khẽ đúng vậy chính là ta、chấm. đám người nguyên thủy môn căm tức nhìn tần đình hận không thể uống máu ăn thịt hắn cường giả huyền thiên tông thì cực kỳ sùng bái nhìn hắn sẵn lòng phục tùng Thánh tử của họ không chỉ thiên phú tuyệt thế, đến cả thành phủ tâm cơ cũng quá phi thương. Trên mặt thạch đạo nhân huyền thiên tông tần thông tử mặt trầm gắt gao nhìn chầm chầm tần đình, trong họ không chỉ phú phủ phi nhân huyền kinh hãi, nhìn phía đình. như nhìn chằm quá đến cũng cũng Nguyên nước, đình, lòng vừa sợ vừa giận. của cả cơ gao vừa vừa đạo chằm về lộ vẻ sợ nguyên thủy môn phải chịu tình trạng ngày hôm nay có thể nói là do một mình huyền thiên thánh tử gây nên bây giờ nguyên thủy đại trận đã bị phá nguyên thủy môn gặp nguy rồi sắc mặt vũ vạn lý và phương thiên hải cũng vô cùng âm trầm cả hai đều nhìn ra lần này nguyên thủy môn rơi vào tình trạng không ổn lo lắng sẽ bị hủy diệt mặc dù ở bên bọn họ còn có ba vị hư thần tọa c h ấ n nhưng huyền thiên tông đã đến tập kích chắc chắn sẽ không chỉ có một mình hư thần đại năng thạch đạo nhân quả nhiên bên cạnh thạch đạo nhân lại xuất hiện thêm một thân ảnh người này mặc trang phục màu đỏ khuôn mặt già nua toàn thân tràn ngập vẻ ác độc chính là chấp pháp đại trưởng lão của huyền thiên tông thù lâu phương thiên hải nhìn thấy thù lâu xuất hiện cười lạnh nói chỉ bằng hai vị hư thần sợ rằng không diệt nổi nguyên thủy môn bọn ta đâu vậy thêm ta thì sao lúc này một âm thanh xa xa chuyển đến vang r ộ i khắp thiên địa một nam tử trung niên mặc đế b à o hắc sắc bỗng nhiên xuất hiện uy nghiêm mà thần bí mọi người nhìn về phía nam tử kia phát hiện căn bản không thấy rõ tướng mạo của hắn đại đạo gia thân chấp trưởng thiên đạo đám người huyền thiên tông nhao nhao thi lễ cung nghênh nội các đại trưởng lão thạch đạo nhân và thù lâu cũng không ngoại lệ cung thân thi lễ người đến chính là nội các đại trưởng lão của huyền thiên tông nhân vật thần bí nhất tần đế nhìn tần đế con người nguyên thông tử đột nhiên co rụt lại hắn nhìn không thấu tu vi của tần đế sắc mặt vũ vạn lý cũng vô cùng ngưng trọng trong mắt lóe lên vẻ kiêng rè mặc dù tần đế gần mấy trăm năm nay chưa từng xuất thủ nhưng trong lòng vũ vạn lý biết rõ tần đế đáng sợ như thế nào người này không chỉ tâm tư âm trầm bụng dạ còn sâu không đáy càng đáng sợ hơn chính là thực lực của hắn người có tên cây có bóng tần đế uy danh hiển hách trải qua trăm ngàn năm qua đã có vô số oan hồn cường giả được bồi dưỡng dưới tay hắn vô số môn phái bị tần đế tiêu diệt trong đó cũng không thiếu nhất lưu đại phái nguyên thủy môn quả cũng mạnh thật nhưng huyền thiên môn cũng chỉ có hơn chứ không có kém mặc dù vũ vạn lý tự thân là cường giả cảnh giới hư thần đình phong thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được một tia khí t ứ c nguy hiểm trên người tần đế nguyên thông tử bỗng nhiên cao giọng nói tần đế thiên hạ rộng lớn như vậy vì sao huyền thiên tông ngươi vô duyên vô cớ công kích nguyên thủy môn ta lần này huyền thiên tông muốn chiếm đoạt nguyên thủy môn vô cớ xuất binh sợ rằng sẽ khiến các thánh địa khác cảnh giác cùng đối địch còn nguyên thủy môn bọn họ chiếm đoạt cổ thần cung cũng có một lý do nguyên thông tử hy vọng huyền thiên tông có thể có chỗ kiên kỵ mặc dù không có khả năng thu tay lại nhưng là cũng có thể lộ ra vài lỗ hồng nhưng tần đế thản nhiên nói huyền thiên tông ta làm việc không cần lý do nghe được tần đế nói như vậy tâm tư nguyên thông tử từng chút từng chút chìm dần xuống xem ra hôm nay nguyên thủy môn chạy không khỏi một kiếp này